Mà tôi không đủ khả năng Ngăn cản Chuyện buồn xảy đến với chị Rồi anh đưa mắt Nhìn quanh Ngó ra Cửa phòng khách Anh thông sang mấy buồng bên cạnh Học hiểu ý nói Cả nhà đi vắng hết Chỉ có mình tôi thôi chắc ngồi thẳng người lên Rồi hơi trồm về phía trước Và khẽ hỏi Thế tâm bây giờ ở ra sao? Nó ở chung đây hay là... Học Không chờ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 lúc tự chạy cải tạo về thấy một thằng công an lồ lồ ngay trong căn nhà của mình ngang nhiên ăn ngủ với rượu chắc có dáng dám làm gì đâu lối xóm thiếu gì người tuy chẳng nói ra nhưng chắc chắn đã thầm che chắc là thằng hèn không đủ can đảm vùng lên không dám chống cự lại thằng công an thì ít ra cũng phải chừng trị con vợ lăng loàn của mình một trận để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 ở San Francisco ru lên chơi chắc đã nhận lời ngay an toàn viết thư cho hậu trước nhưng lại đổi ý xả bờ làm như tình cờ đi tạt ngang ghé vào thăm thôi. anh ở nhà người bạn hai hôm rồi lên đường trở về ghé vào tìm hậu gặp hậu rồi chắc điện bụng chỉ ngồi nói chuyện một lúc rồi sẽ trở về Nam Kali nhưng thấy hậu tỏ vẻ tha thiết